t r ư ờ n g sáu mươi sáu tiên vực mở ra đông húc thành trụ sở nguyên thủy môn một nam tử người mặc trường bào màu vàng đứng chắp tay đứng xa xa nhìn đám người huyền thiên tông miệng hắn cong lên nói khẽ huyền thiên thánh tử uy phong thật là lớn bên cạnh hắn một vị lão già cúi đầu nói chỉ là màu thôi tu vi thánh tử hắn mới thông thiên cảnh không cần để ở trong lòng nam tử mặc trường bào màu vàng này chính là nguyên thủy thánh tử nguyên hạo nguyên thủy thánh tử năm nay ba mươi mấy tuổi cường giả thần thông đ ỉ n h phong nhưng từng ở ngoại vực sáng tạo ra lịch sử một người chém giết hai tên cường giả thần đài danh chấn đông hoang nguyên thủy thánh tử mỉm cười lắc đầu nói huyền thiên thánh tử có rất nhiều thủ đoạn không thể khinh thường hơn nữa ta còn phải tạ ơn hắn giúp ta giải quyết tên phế vật nghiêm hàn kia bằng không hiện tại càng thêm đau đầu nghiêm hàn kia là đệ tử chân truyền có thể nói là nhân vật trên mặt nguyên thủy môn thường bất hòa với nguyên thủy thánh tử tự khoe là đối thủ của nguyên thủy thánh tử nhưng trên thực tế bất quá hắn ỉ có ra thế thôi nghiêm hàn là ngoại tôn của thái thượng trưởng lão nghiêm tịch t r o nguyên thủy môn thái thượng trưởng lão nguyên thủy môn nghiêm tịch cũng là một vị hư thần đại năng một trong ba đại hư thần nguyên thủy môn bối cảnh bực này làm cho nguyên thủy thánh tử hắn cũng không tùy tiện làm quá mức lần này đạo tâm nghiêm hàn bị phá nát tự nhiên cũng không còn có thể đối nghịch với hắn lão giả thân tín bên cạnh hắn nghe vậy cười nói thái thượng trưởng lão rất là tức giận t r u y ề n ra ngày sau sẽ để cho huyền thiên thánh tử đẹp mắt nguyên thủy thánh tử cười lạnh một tiếng lão hàng này cũng chỉ lên tiếng một chút thôi hắc hắc hắn dám đi gây sự với tần đế sao vừa nhìn về phía phương hướng huyền đô tiên vực buồn bã nói lại là một trận phong ba sắp đến nơi huyền thiên tông đóng quân ở trong một tòa lầu cao tân đình cẩn thận nghe xong nhiếp u báo cáo lục đại thánh địa đều đã tới đông húc quốc nguyên thủy thánh tử tinh nguyệt thánh tử cổ thần thánh tử triều thánh thánh tử mấy tên thánh tử thánh địa cũng đều đã tể tụ nơi đây nơi đây hội tụ toàn bộ thiên tài cao cấp nhất đông hoang thiên kiêu c h i tử ngoại trừ cản nguyên tông còn chưa tuyển ra thánh tử nghe nói trưởng giáo mộ lãnh cản nguyên tông vẫn còn muốn thúc đẩy mộ thanh di leo lên vị trí thanh nữ nhưng mà một mực bị một ít thế lực trong tông phản đối mà lần này huyền đô tiên vực xuất thế trưởng giáo cản nguyên tông lo lắng nơi đây quá mức hung hiểm cũng không có để cho con gái yêu đến đây mà bố trí nàng vào tổ địa hy vọng mộ thanh di có thể đột phá đến cảnh giới thần thông huyền đô tiên vực ngày càng không ổn định xem ra mấy ngày nữa sẽ mở ra t ầ n đình khẽ gật đầu huyền đô tiên vực áp chế tu vi tu sĩ cảnh giới cao quá mức rõ ràng tu vi càng cao thực lực có thể thi triển ở huyền đô tiên vực lại càng có hạn vì vậy trên cơ bản đều là đệ tử thế hệ trẻ các môn phái đi vào huyền đô tiên vực huyền đô tiên vực có thể nói là một địa phương chế tạo ra cao thủ sau khi đi vào lấy được một ít linh đan tâm pháp chỉ cần có thể an toàn đi ra ngày sau kém cỏi nhất cũng bước vào thần đài cảnh vì vậy thực lực của các thánh địa càng ngày càng mạnh mà những tiểu môn phái kia thì vẫn ở dưới tầng chót mà ở bên trong huyền đô tiên vực thường thường sẽ có gió tanh mơ máu Bây ngầm ầm. huyền đô tiên vực cuối cùng sắp mở ra một tòa đại môn chậm rãi xuất hiện trong hư không phóng lên trời tu sĩ các môn phái nhao nhao bay lên trời bay đến cửa vào huyền đô tiên vực trường lão lục đại thánh địa đề đã tể tụ trước cửa vào mỗi một người đều là cường giả thần cung cảnh nhưng cũng có thể nhìn ra sự t r a n h lệch giữa lục đại thánh địa lần này huyền thiên tông phái ba vị cường giả thần cung đến đây nguyên thủy môn có hai vị cường giả thần cung mà cổ thần cung chiêu thánh tông càn nguyên tông tinh nguyệt giáo chỉ có một vị cường giả thần cung những cường giả thần cung này chứng kiến cánh cửa huyền đô tiên vực mở rộng ra cao giọng nói có tiên vực lệnh mới có thể đi vào người vi phạm giết không tha tiên vực lệnh chính là lệnh bài do lục đại thánh địa cùng chế tác và phát hành nắm giữ tiên vực lệnh mới có tư cách tiến vào huyền đô tiên vực một lão giả hắc y tỏa sáng hai m ắ t một tay giơ lên tiên vực lệnh nhảy vào huyền đô tiên vực khí thế hắc y lão giả hung ác ngút trời nhìn khí thế của hắn rõ ràng là cường giả thần đài đình phong lúc này lại một đạo lưu quang chạy đến một nam tử trung niên quần áo đều là vết thương chạy đến điên cuồng hô tiên v ự c lệnh không phải của hắn hắn đã giết thiếu môn chủ thanh hải môn ta cướp được đừng để hắn đi vào thần sắc hắn điên cuồng tràn đầy thống khổ bi ai thanh hải môn cũng chỉ là một môn phái không lớn không nhỏ cũng chỉ phân phối được một danh ngạch tiên v ự c lệnh này chính là trí bảo c h ấ n môn thanh hải môn thiếu môn chủ thanh hải môn có thiên phú kinh người không đến năm mươi tuổi đã tu thành thần thông thật đứng là nói cả tất cả hy vọng quật khởi của thanh hải môn đều đặt trên vai vị thiếu môn chủ này tất cả tài nguyên tu hành đều dùng để bồi dưỡng thiếu môn chủ toàn bộ thanh hải môn đều kỳ vọng thiếu môn chủ hán có thể ở trong huyền đô tiên vượt đại phóng dương quang thế nhưng trên đường tới một đoàn người thanh hải môn bị lão tử hắc y kia tập sát thiếu môn chủ tử vong ngay tại chỗ tiên v ự c lệnh cũng bị lão giả hắc y cướp đi hy vọng trong toàn bộ tông bị hủy rồi chuyện này làm sao không khiến cho nam tử trung niên điên cuồng thống khổ nhưng mà làm cho hắn tuyệt vọng là thần sắc của trưởng lão lục đại thánh địa vẫn lãnh đạm tựa hồ không nghe thấy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lão giả hắc y kia cười lạnh tiến vào huyền đô tiên vực người nào có được tiên vực lệnh người đó có thể đi vào huyền đô tiên vực lục đại thánh địa chỉ nhận lệnh bài không nhận người kẻ yếu vĩnh viễn không chiếm được công bằng đây chính là bộ mặt thật của thế giới tràn đầy huyết tinh tàn nhẫn mà vô tình